Sáng nay là cô ấy đến Côn Minh rồi, cũng chỉ nội trong một hai ngày thôi. Không thể nói tình hình thực tế cho mẫn tử hoa được, phải nửa thật, nửa giả. Nhạc Phong nhanh chóng bịa ra một câu chuyện tuy khó tin nhưng có thể lý giải được. Bốn năm trước, cha của Tiểu Hạ không hiểu vì lý do gì mà đắc tội với người trong xã hội đen.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 Nhưng kẻ hạ thủ biết còn có cá lọt lưới, bốn năm qua vẫn không ngừng truy sát. Đây chính là lý do vì sao Tiểu Hạ lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Đồng thời chưa bao giờ liên lạc với dịp liên thành, cô không muốn liên lụy đến bạn bè của mình. Mới nghe thì thấy hợp lý, nhưng để ý thì sẽ thấy đầy lỗ hỏng.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 Sau đó tôi hỏi A Thành Cậu ta bảo cô gái đó bị mắc chứng động kinh Lúc đó là đang phát bệnh Thì ra cô ấy giải thích như vậy với dịp liên thành Thảo nào lúc đó anh ta bị trúng một dao Mà chẳng hề ho he gì Cho nên hung thủ lúc đó Hiện giờ vẫn còn đang nghĩ cách giết cô ấy à Lại còn rất có khả năng sẽ đuổi đến cổ thành sao Nhạc Phong gật đầu Sau khi trò chuyện với Mẫn Tử Hoa Anh đã biết trước dịp Liên Thành chết Đã từng nhìn thấy Cha của Tiểu Hạ Điều này rõ ràng chứng tỏ Tần Thủ Thành đang ở gần đây Tần Gia đã mất đi Tung tích của quý đường đường Từ hồi ở Đôn Hoàng Chó cùng rất giàu Không ngờ lại phát rồ mà khai đau Với dịp Liên Thành Nghĩ đến đây sống lưng Nhạc Phong liền lạnh toát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 kéo mẫn tử hoa đến cùng một mặt trận khiến anh ta cùng căm thù kẻ địch không hề nghi ngờ quý đường đường chỉ có lời mà không có hại rất có thể tiểu hạ là người tình cảm cô ấy biết dịp liên thành xảy ra chuyện cho dù biết có nguy hiểm cũng nhất định sẽ quay lại cúng tế anh ấy những kẻ đó có lẽ muốn thừa dịp này hãm hại cô ấy cho nên anh mà nhìn thấy cô ấy thì nhất định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 Giờ Tiểu Hạ có thể tới Cuối cùng cũng thành toàn được tâm nguyện của A Thành Câu này như nhắc nhở nhạc phong Diệp Liên Thành gặp chuyện không may Mà gia đình anh ta không có ai tới sao Mẫn Tử Hoa cười khổ Anh không biết tình cảnh nhà A Thành rồi Cậu ấy kỳ thực cũng rất thê thảm Hồi trung học Cha cậu ta có tình nhân ở bên ngoài Ép mẹ cậu ta ly hôn Ai ngờ mẹ cậu ấy vừa ly hôn xong lại phát hiện ra bị ung thư Gắn gượng chưa được một năm thì qua đời Vì vậy A Thành rất hận cha cậu ấy và mẹ kế Quan hệ với gia đình cũng không tốt Sau đó mẹ kế cậu ta lại sinh được một đứa con gái Lúc nào cũng nhanh nhe đóng tài sản của cha cậu ấy Suốt ngày thủ thủy thị phi bên gối Cũng may đầu óc cha cậu ấy coi như cũng tỉnh táo Vẫn còn thương A Thành Không nghe hai người đàn bà kia bịa đặt Ai ngờ hai năm trước Đột nhiên trúng gió Từ đó đến giờ vẫn nằm liệt trong viện Cũng không biết có phải do mụ kia dở trò hay không A Thành nghĩ đây là báo ứng Chưa từng đến thăm ông ấy Giờ A Thành xảy ra chuyện Tôi gọi điện tới Bà ta tiếp giá mù xa mưa khóc hai tiếng Nói cái gì mà Người nhà không tới được Trong lòng chắc vui đến nở hoa rồi. Mẹ nó, cha của A Thành khổ cực cả đời, giờ thì nhà cửa tiền bạc đều rơi vào tay mụ ta. Nhạc Phong không hé răng, anh vẫn thấy lạ tại sao dịp liên thành buông thả tương lai lúc thình hà gặp chuyện không may. Gia đình anh ta lại chẳng quan tâm gì, nghe vậy liền hiểu ra. Cơm nước xong, Nhạc Phong lại ngồi một lúc Nghĩ thầm nếu quý đường đường đến cô Minh xong, thuê xe đi thẳng đến cổ thành, thì hẳn là bây giờ cũng đã đến nơi rồi, phải ra ngoài đón đường mới được. Anh nói một tiếng với Mẫn Tử Hoa, rồi bước ra ngoài. Nhớ hồi trước, Hạ Thành lúc nào cũng náo nhiệt, giờ cửa nẻo vắng vẻ, có chút cảm thương trước thế sự vô thường. Anh vẫn không ưa dịp liên thành, không ngờ tới khi anh ta mất, mình cũng gián tiếp. Đến tỉnh một đoạn Nhạc Phong đi về phía cửa Vào cổ thành gần đó nhất Đi được vài bước Di động đã vang lên màn hình hiển thị người gọi là Khiết Du Nhạc Phong bất giác cười rộ lên Tỉnh ra đi cũng được mấy ngày rồi Bận đông bận tay Mà quên luôn hỏi thăm cuộc sống Của Khiết Du bây giờ thế nào Tiếp điện thoại Khiết Du gọi một tiếng Anh Rồi nói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 Đó là một người phụ nữ trung niên vừa khách khí lại xa cách Đến khi hồi hồn lại, anh nhanh chóng quay người Đi về phía con hẻm nhỏ yên tĩnh khá là vắng người Gần như cùng lúc đó, phía sau vang lên tiếng kéo vali hành lý sệt sệt Nhạc phong vô thức liếc mắt một cái Thấy một chiếc vali du lịch vân đen mới tinh Vậy mà cũng nở lôi ra kéo sình sịch trên đường đá Anh lấy lại bình tĩnh, khách khí gọi một tiếng. Bác gái, cũng không biết đầu bên kia nói câu gì, sắc mặt nhạc phong dần biến đổi, nói. Chuyện này tôi thật sự không biết, Miu Miêu không hề gọi điện cho tôi. Anh trầm mặt tiếp tục nghe đầu kia nói chuyện, cuối cùng nói một câu. Tôi sẽ có hết sức vậy, nếu như cô ấy nhận điện thoại của tôi, tôi sẽ khuyên cô ấy sớm về nhà. Mau ca làm cơm tối cho Miu Miu Một đĩa thịt bò Tây Tạng xào ớt Một đĩa nấm hương xào củ cải Thịt bò Tây Tạng rất dai Nhai thế nào cũng không nát Nấm hương và củ cải cũng không đúng mùa Màu sắc mùi vị đều rất tệ Mau ca giải thích với Miu Miu Ở đây rau dưa đều được chở từ bên ngoài tới Có cái ăn là tốt lắm rồi Đừng chê nhé miêu miêu vâng một tiếng không chê bai nhưng động đũa rất ít nghĩ chắc cũng không quen ăn những thứ này mau ca mặc kệ liên tục hấp canh gấp rau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chiếc di động miêu miêu đặt bên cạnh miêu miêu đã tắt máy lúc sáng mau ca còn khuyên nhủ em đừng tắt máy chứ nhớ đâu phong tử gọi điện tìm em thì sao em sạc đủ điện vào đi Miu Miu ừ một tiếng, nhưng hoàn toàn không có hành động tương ứng, điều này khiến cho mau ca vô cùng phiền muộn. Cô chạy đến ca nại này, này không phải là để tìm nhạc phong sao, nhưng cô lại còn tắt máy, quỷ mới tìm được cô, không phải như vậy rất mau thuẫn hay sao? Mau ca buồn bực suốt cả chiều, đến lúc chuẩn bị ăn cơm tối mới sực tỉnh ra. Lúc đó tay anh đang cầm một con dao, chặt từng miếng từng miếng thịt bò tay tạng trên thớt. Có lẽ do quá dùng sức, lưỡi dao cắm vào thớt không rút ra được. Ra sức rút mạnh một cái, lực quá mạnh, sóng dao đập vào trán Đập ra một cục u to đùng, đồng thời cũng như làm anh ta tỉnh ra, đột nhiên nghĩ thông suốt. Vì sao tắt máy ư? Đây là đang dỗi phong tử, bởi vì trước đó phong tử không nghe điện thoại. Gọi cho anh, anh không nhận. Giờ anh gọi cho tôi, tôi phải nhận sao? Không có cửa đâu. Tôi không những không nhận, tôi còn tắt máy. Cho anh lo sốt vó luôn. Nhưng mục đích của cô ta không phải là tìm nhạc phong sao? Tắt máy không phải là không đạt được mục đích sao? Vì sao cô ta không sốt ruột chứ?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 Suy nghĩ cẩn thận toàn bộ điểm máu chốt trong vụ này xong Màu cà phi thường tức giận Cô tưởng tôi là thằng khờ sao Tôi việc gì phải gọi cú điện thoại này Tôi không gọi Phòng tử người ta giờ cũng đang yêu đương nồng nhiệt Còn là lúc quan trọng Nhỡ tôi đưa cô qua sẽ quấy nhiễu hai người họ thì sao Tôi không gọi Muốn gọi tự mà đi mà gọi chỉ tí không được như ý Một lúc sau khi cơm nước xong xuôi, Nhạc Phong đã gọi điện cho Mao Ca. Thấy màn hình hiển thị tên của Nhạc Phong, Mao Ca như bị bắt gian tại trận, khuôn mặt béo béo đen đen, đỏ bừng. Trong lòng còn hy vọng Nhạc Phong là vì nhiều ngày không gặp, nhớ anh ta nên mới gọi để hỏi thăm. Ai ngờ ngay câu đầu tiên, Nhạc Phong đã khiến anh ta vỡ mộng. Mìu Mìu có ở ca nại không?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 Ngày mai, ngày mai đi. Cô không muốn ở quá xa Hà Thành, cũng may chéo với Hà Thành có một nhà khách. Tầng một là một cửa hàng xăm mình, việc làm ăn buổi tối khá nhẹ nhàng. Vài gã đàn ông ngồi quay xung quanh uống rượu, nói chuyện phím. Quý đường đường kéo vali tới trước cửa, tháo kính râm xuống, cài trên cổ áo. cô ý đứng yên không nói gì thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tấm bản hiệu của nhà khách dáng vẻ rất buồn bực quả nhiên mấy người đàn ông nhanh chóng chú ý đến cô sau một lát có một gã xăm trổ đầy tay bắt đầu chào hỏi cô mẩy nữ muốn xăm mình hay muốn ở trọ thế quý đừng đừng nở một nụ cười gượng gạo dáng vẻ khá ngượng ngập tôi muốn ở trọ Lại sợ không ở được Gã kia thấy lạ là, Làm sao? Có gì khó xử à? Quý đừng đường cắn môi một cái Trên đường tới đây Bị trộm mất ví Gã kia tỏ ra cảnh giác Là không có tiền à? Không có tiền thì hơi nghiêm trọng rồi đây Loại người ý và xinh đẹp để lừa tiền nhiều lắm Bao nhiêu năm làm ăn đã gặp không ít rồi Không có chuyện mới trong mặt mũi đẹp đẽ mà đã coi tiền như rác được Quỷ đường đường càng ngại ngùng Tiền thì vẫn còn cô giấu một ít trong vali để cấp cứu Nhưng không có chứng minh thư Gã xăm mình thở ra một hơi Ấn tượng với cô nhất thời thay đổi Không có chứng minh à? Không sao Nhìn cô cũng không giống người xấu Chúng tôi đều thuê phòng ở tầng trên Nói một tiếng là được Cũng đâu phải là quịch tiên Anh ta nói chuyện một lúc đã trở nên nhiệt tình Giúp quý đường đường xách va ly lên tầng 2 Lên tầng, hai người bạn của anh ta không hề nhúc nhích Ngồi yên tại chỗ cười trộm Còn có một gã nhìn quý đường đường đá lông nheo Mỹ nữ, người đàn ông tốt của năm đấy Vẫn chưa kết hôn đâu, suy nghĩ đi Quý đường đường hé miệng cười, không nói được cũng chẳng nói không. Anh chàng tay đầy mình, đầy hình xăm kia, tức giận quát xuống. À mấy cái gì? Giúp người làm niềm vui, biết không hả? Lên đến tầng trên rồi, bên dưới vẫn còn vọng lên một câu. Bao nhiêu năm rồi đâu có thấy mày giúp người làm niềm vui như thế? Anh chàng kia cũng rất ngượng ngùng, cũng may đều biết là nói đùa. Cũng không coi là thật mà để trong lòng. Anh ta quen với lễ tân, giải thích qua tình hình một chút. Cô gái kia đã giúp quý đường đường đăng ký xong. Quý đường đường thấy tầm nhìn ở lầu ba cũng không tệ. Ai ngờ lúc hỏi mới biết cả lầu ba đã bị người ta thuê trọn. Mắt thấy quý đường đường không còn vấn đề gì. Anh chàng xăm mình cũng không tiện ở lại nữa. Lên tiếng chào rồi xuống lầu trước. vừa mới xuống cầu thang dưới lầu có người đang đi lên anh ta tránh không kịp đâm xầm vào người kia người đàn ông đi lên là một trong số những người trọ ở tầng 3 dáng vẻ nhìn rất bình thường tay ôm chiếc hộp gỗ nhỏ kiểu dáng có hơi cổ điển bị khóa bởi một cái khóa cũ kỹ bị va phải cũng không giận dữ lưng đập vào thành cầu thanh một cái rồi lại đứng thẳng tuy nhiên lúc anh ta bị đụng phải chiếc hộp bị mất cân bằng từ tiếng động phát ra có thể cảm giác được bên trong đang chứa một vật nặng vừa lăn một vòng tiếng động cũng không lớn nhưng sắc mặt của quý đường đường thoáng cái chợt biến đổi lòng ngực trống rỗng kỳ dị có một thoáng chốc cảm thấy lòng dạ như bị thứ kia sang bằng phân nửa khó chịu nhưng muốn nôn Người đàn ông kia và anh chàng xăm mình đều tiếp tục đi Cầu thang bằng gỗ vang lên những tiếng kẻo kẹt Cô gái ở quầy tiếp khách tò mò nhìn quý đường đường Tiểu thư, cô không sao chứ Quý đường đường bấy giờ mới hồi hồn lại sống lưng lạnh toát Thì ra đã toát mồ hôi Cô miễn cưỡng nhìn về phía cô gái kia cười cười Không sao cả Buổi tối ăn không đúng giờ Có hơi khó chịu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 cũng toàn gỗ. Căn phòng ngay ngay phía trên có người đang không ngừng di chuyển, tiếng kéo bàn kéo ghế bén nhọn như đang cày nát dây thần kinh của người ta, quý đừng đừng túm chăn trùm lên đầu, đột nhiên muốn bật khóc. Rốt cục có để cho người ta ngủ hay không hả? Tần Thủ Thành gõ cửa tiến vào, thấy Tần Thủ Nghiệp ngồi trên ghế mây như đang suy nghĩ điều gì. Bàn bị ông ta kéo tới chính giữa gian phòng, trên mặt đã được dọn dẹp sạch sẽ, Chỉ để lại một cái hòm ngõ cũ kỹ. Tần Thủ Thành nhíu mày một cái. Cái hòm nhỏ này ông ta nhìn rất quen mắt, là thứ tần gia hay dùng để chứa hung vật, làm từ gỗ đào, kiêu đào bắt, Kiểu đào bắt trên cây không rụng, chủ sát bắt quỷ, gỗ đào vẫn thường được dùng để trấn áp quỷ, hơn nữa vân gỗ lại phỏng theo hình chú, nguyền rủa, chuyên dùng để trấn áp vật tà môn cực hung. Tần thủ nghiệp ném cho tần thủ thành một điếu thuốc. Ngồi đây, tần thủ thành móc bật lửa ra chanh, kéo ghế ngồi xuống, hai chân ta... Hai ngón tay kẹp điếu thuốc gõ lên chiếc hộp trên bàn một cái. Người của nhà tổ đích thân đưa tới. Vật gì vậy? Tần thủ nghiệp không trả lời ngay vấn đề. Tôi cũng chẳng thích dùng thứ đồ chơi này đâu, tốn hại tình cảm. Nhưng sự tình thật sự không còn cách nào khác để thu dọn. Chỉ có thể dùng nó mới đảm bảo không có gì sơ sảy Trái tim Tần Thủ Thành thịt một tiếng, ngừng hút thuốc, chậm rãi ngồi thẳng người. Rốt cục là thứ gì để đối phó tiểu hạ? Tần Thủ Nghiệp vẫn chưa trả lời, ông ta lúng mình vào trong ghế, vươn tay dây dây mi tâm. Quá mệt mỏi rồi chú hai à, mong việc này có thể nhanh chóng kết thúc. Từ lúc hai chúng ta bắt đầu tham gia vào vụ này, đến nay cũng đã 20 năm rồi, năm đó còn chưa có gia đình. Giờ thì sao, miêu miêu cũng đã kết hôn rồi Chờ mãi đời mãi, tóc cũng đã bạc Cũng đã đến cái tuổi gần đất xa trời Con phải chạy ngược chạy xuôi thế này Không đợi nổi nữa rồi Lão thái gia cũng chẳng sống được bao lâu nữa Việc này nhất định phải kết thúc ở cổ thành Ngày mai tìm một ngôi miếu Thắp máy nén hương Đừng để xảy ra bất chắc gì Sáng nay chị giao chú có gọi điện tới Quan hệ giữa miêu miêu và tiểu trình cũng không ổn Kết thúc chuyện này ở đây xong, tôi có thể yên tâm mà xử lý việc nhà. Tần Thủng Nghiệp đột nhiên lộ hết vẻ mệt mỏi, thật sự ngoài dự liệu của Tần Thủ Thành, anh ta trầm mặt một chút, sự bất an trong lòng càng rõ ràng, liền truy hỏi một câu. Bên trong rốt cục là chứa thứ gì? Tần Thủng Nghiệp vẫn không trả lời thẳng, một lúc mới nói. Nói tóm lại, cho dù xảy ra chuyện gì, Chú cứ nhớ kỹ Minh là người nhà họ tần là được rồi Quý đừng đừng Ngủ thẳng đến 2 giờ đêm mới tỉnh Toàn thân đầy mồ hôi trộm Thở không ra hơi Lòng ngực đau gần chết Mới vừa ngồi dậy đã nôn thóc Nôn tháo Nôn xong miệng đắng ngắt khó chịu vô cùng Hình như nôn ra cả mật Vườn tay sờ sờ đầu Nóng như thiêu như đốt Bao nhiêu năm lang bạc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 Cô gái Lệ Tân vẫn chưa ngủ, đang quấn chăn xem phim hàng. Nghe cô kể lại tình huống, vốn định cho cô hai viên thuốc giảm sốt, nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệch, vành mắt xanh tím, lại sợ thật sự có chuyện gì mà để chậm trễ nên chỉ đường cho cô. Đi khoảng 10 phút, có một phòng khám, buổi tối vẫn có người trực. Quý đường đường đi theo lời chỉ dẫn, Đó là một phòng khám nhỏ, bên trong có hai chiếc giường, cả hai đều đang có người nằm truyền dịch. Bác sĩ bắt mạch cho cô, hỏi thăm tình trạng, phán đoán sơ bộ là viêm dạ dày cách tính, phải truyền penicillin. Động tác trái lại rất nhanh, nhanh chóng chăm kim truyền dịch cho cô. Có điều lại không treo bình lên giá, mà đưa luôn bình truyền dịch. Giờ cao lên nhé, ra ghế ngoài kia mà ngồi, trên tường có cái đinh đấy. Cứ treo lên là được Quý đường đường thấy còn chưa thoải mái Không muốn ngồi Người ta đều nằm cả Không được nằm sao Bác sĩ nhìn cô một cái Giường người ta nằm hết rồi Muốn thì thương lượng với người ta Nằm chung một giường Quý đường đường nhìn hai chiếc giường kia Cái đầu tiên có một bà cụ Đang nằm rung rẫy Cái kia thì có một người đàn ông mập mạp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 Tinh thần của quý đường đường dần khôi phục lại. Cô nghĩ phong thủy cái nhà khách kia thật là tệ. Thậm chí miên mang suy nghĩ rằng đó có thể là một cái hắc điếm. Nếu không sao mình vừa mới vào ở mà đã gục rồi. Ánh sáng đèn xe lướt qua mặt đường. Có một chiếc xe đi ngang qua cửa. Quý đường đường đang chán đến chết. Lúc nhìn thấy thân xe, cầu đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cứng đờ cả người Kia, hình như là xe của nhạc phong Động tác tiếp theo đến chính bản thân cô Cũng không nghĩ tới Cô vụt đứng dậy giựt phân kim truyền dịch ra đẩy cửa rồi đuổi theo Ngõ ngách cổ thành nhỏ hẹp Xe cổ không nhiều lắm Chiếc xe chạy chầm chậm Lại dễ theo đuôi Không bao lâu, chiếc xe dừng lại trước một nhà khách. Quý đường đường không dám tới gần quá. Trốn ở một con ngõ nhỏ gần đó nhìn lén. Nhạc phong nhanh chóng xuống xe, mở cốp sau lấy đồ. Bóng dáng thân thuộc ấy khiến đôi mắt cô nhạt nhòa. Sợ bị nhạc phong nhận ra, cô lui vào trong ngõ. Lúc bình tĩnh lại mới chậm rãi nhìn qua. Nhạc phong đang xách hành lý Đầu nghiêng qua một bên vai Đang kẹp lấy di động Hình như đang nói chuyện Quý đừng đừng muốn cười Thầm nghĩ anh đúng là tranh thủ Phải lười đến thế nào chứ Nghe điện thoại tử tế không được hay sao Cuối cùng cũng xong Anh đóng cốp xe lại Tay xách hành lý Một tay kia cầm lấy điện thoại Nghe được một lúc sắc mặt trầm xuống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 Nói chung đừng để cô ấy đi một mình, cô ấy chỉ là một đứa con gái, nhỡ đầu xảy ra chuyện gì thì không hay. Anh vừa nói vừa bước vào cổng chính của nhà khách, chân đạp một cái, cánh cửa chậm rãi mở ra. Đầu tiên khe cửa lộ ra một mảng sáng, rồi chậm rãi hợp thành một dải, cho đến khi hoàn toàn biến mất.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 đi tới đi lui bên cạnh bỗng nhiên có tiếng người nhìn lại hóa ra trời đã tờ mờ sáng quý đường đường nhìn những tia sáng ló ra nơi chân trời thực sự không thể tin nổi đã lang thang ở ngoài suốt một đêm khi nhận ra được điều này cô nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi trung quy vẫn không phải đúc bằng kim cương hay sắt thép cho dù tâm trạng có chán chường thì ngủ vẫn cứ phải ngủ Không thì lấy đâu ra tinh thần Mà tiếp tục chán chường. Lúc quay về nhà khách Cô gái lễ tân hôm qua đã hết ca Bác gái thay ca cho cô ta Lật dở sổ đăng ký Nửa ngày mới cho cô vào cửa Quý đường đường rửa mặt qua loa Cởi quần áo rồi chèo luôn lên giường Lúc gần thiêu thiêu ngủ Mơ mơ màng màng nghĩ, Tuy rằng chưa truyền dịch Tuy rằng chưa truyền dịch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 Trước đây khi có oán khí chạm chung, cảnh trong mơ của cô cũng chân thực như đang diễn ra dưới ánh mặt trời. Có điều cô chưa từng quan sát chính mình trong mộng như thế này bao giờ. Xung quanh không có âm thanh gì, cô bước tới muốn nắm lấy tay mình. Lúc vườn tay chạm vào, bàn tay xuyên qua lòng bàn tay, dường như thân thể cô giờ chỉ là không khí. Suy nghĩ một lúc lại thấy hình như là hồn rời khỏi xác Hồn phách đang đi lung tung Thân thể còn nằm ở đó Nếu đã vậy đừng nên rời xa thân thể của mình quá thì hơn Cô lại quay trở lại ngồi xuống Cảm giác ngồi bên cạnh khi mình đang ngủ Thật kỳ quái Bức tường bên cạnh có treo một chiếc đồng hồ cổ Kim dây đang nhanh chóng quay Cô buồn chán đến theo vòng quay kim đồng hồ Lúc đếm đến sáu mươi, thấy kim phúc tháng nhích lên, cô mới bắt đầu thấy tò mò. Kim đồng hồ di chuyển khi nào, vậy nên cứ nhìn chằm chằm không nhúc nhích, nhìn chán lại ngửa cổ thả lỏng, bỗng nhiên sửng số. Trên giường, khoảng không gần sát trần nhà, đang nhấp nhô một tầng xương mù màu, màu đen. Cô ngồi dậy lùi lại xem, nhìn làn khói đen kia rồi lại nhìn bản thân mình. đang say ngủ, bỗng nhiên cảm giác như tầng xương đang kia như đang đang quấn chặt lấy người nằm trên giường. Sự phát hiện này khiến cho quý đường đường sẩn gai ốc. Cô hồi tưởng lại lúc mới bắt đầu cảm thấy không ổn, có một người ôm một chiếc hòm kiểu cũ lên tầng ba, lại nghĩ lại hình như phản ứng của những người khác đều bình thường. Chẳng lẽ? Thứ trên tầng là đặc biệt nhắm vào cô, chẳng lẽ trên lầu là người của nhà họ Tần? Nhạc phong đi lanh quanh cổ thành, hai ngày trời vẫn không gặp được quý đường đường. Liên hệ với mẫn tử hoa, đối phương cũng nói thịnh Hà vẫn chưa đến hạ thành. Điều này khiến cho nhạc phong nôn nóng, đồng thời bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Lẽ nào cô ấy dừng lại ở cô Minh, rồi lại đi nơi khác, mục đích không phải là cổ thành. Vừa nghĩ vậy, cõi lòng nhạc phong lạnh ngắt đến quá nữa. Chỉ cần cô ấy không tới cổ thành, có thể hai người sẽ hoàn toàn mất liên lạc. Bên cô ấy không có bất cứ phương thức liên lạc nào, anh cũng không thể đăng tin tìm cô được. Biển người mênh mông từ nay về sau thực sự sẽ không gặp lại nữa ư. Càng nghĩ lại càng thấy hoảng hốt, hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường.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 Nhất định sẽ thật quý trọng Chuyện to bằng trời cũng cùng nhau đối diện Không bao giờ rời xa Đang nghĩ ngợi Có người vỗ vai anh một cái Quay lại nhìn là cậu lễ tân Đang ôm một bình nước sôi Cười ha hả chỉ ra phía sân Có người tìm anh kìa Nhạc phong mới đầu là sửng sốt Tiếp theo là tim đập loạn nhịp Lẽ nào là đường đường đã tìm tới Sao cô ấy biết mình ở đây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 Nhạc Phong nhìn Mao Ca Càng bước càng gần Trong lòng không nói rõ là Thất vọng hay gì khác Mao Ca tới gần Nháy mắt ra hiệu về phía đình nghỉ chân Miu Miu cũng tới Nhạc Phong ừ một tiếng ngẩng đầu lên nhìn vào trong đình Miu Miêu ngồi đó không nhúc nhích Lẳng lặng nhìn anh Nhạc Phong cười nhẹ với cô ta một cái Quay lại nhìn Mao Ca Đã bảo đừng tới rồi cơ mà đến sao không báo một tiếng. Người ta muốn tới anh cũng đâu có cản được." Mao Ca thản nhiên nói. Cô ta không cho nói, báo là nếu mà nói thì nhất định chú sẽ không đồng ý để cô ta đi một mình, anh lại sợ xảy ra chuyện, đâu phải ai cũng mạnh mẽ như Đường Đường, đi một vòng quanh hang ổ của Phi Thiên còn có thể ra ngoài, vẫn chưa tìm thấy à? Qua điện thoại, Mao Ca cũng biết đại khái chuyện Đường Đường bỏ đi, nhạc phong gật đầu chắc em đã đoán sai mất rồi cô ấy căn bản không hề tới cổ thành vậy mất liên lạc rồi mau ca thở dài chú với con bé đường đường kia hai đứa cứ giày vò nhau như thế đi rồi chia tay lúc nào không biết nhóc con chú cũng hết hy vọng luôn trong giọng điệu của mau ca rõ ràng là thiên vị quý đường đường nhạc phong cười khổ cũng không tiện gì giải thích gì ngại quá mao ca làm lỡ chuyện làm ăn của anh mao ca ừ một tiếng người đã đưa đến rồi mai anh thuê xe đường dài về chắc là đi sớm chú mày khỏi phải tiễn anh về đi ngủ trước đây chủ nói chuyện với miu miu đi nhạc phong gật đầu mao ca đi được hai bước bỗng nhiên nghĩ đến điều gì lại quay lại phong tử chú nhớ kỹ một câu Dở mười ngôi miếu cũng không bằng phá một mối duyên. Miu Miu giờ đã là người có gia đình, chú vung vào chứ đừng có mà chia rẽ, đừng có chen vào làm bên thứ ba nghe chưa? Nhạc phòng nghe thấy hơi phản cảm. Biết rồi. Mau ca cũng nghe ra giọng anh có chút khó chịu, cười lạnh một tiếng. Anh biết trong lòng chú vẫn nghĩ cho Miu Miu, con gái da mặt mỏng, dọc đường anh cũng không tiện nói. Nhưng chưa kết hôn thì thích tùy ý thế nào cũng kệ cô ta Giờ đã có gia đình còn Còn bỏ nhà đi tìm chú Chuyện ra có phải khiến người ta chê cười không Anh mà có đứa con dâu như thế Chắc là tức chết ba lượt mất Giọng anh ta hơi lớn Miêu miêu nhìn thoáng qua phía này Lại nhanh chóng cúi đầu Nhạc phong có chút khó mà nén được Đừng có nói nữa được không Mao ca đột nhiên nổi cấu Sao hả Nói thật cũng không cho nói à Mẹ nó Hôm nay trong cái thái độ của cậu Tôi đã thấy nóng máu rồi Nói thế nào cũng là người có bạn gái rồi Còn dây dưa mập mờ với người khác Bắt cá hai tay giỏi lắm à Giữ chừng mực một chút thì chết à nhạc phòng không ngờ mau ca lại nổi giận như vậy Đầu tiên còn để anh ta tùy tiện nói Nghe xong cũng nổi giận theo Anh im đi mà ca đã nén giận từ lâu vừa là với miêu miêu lại vừa đối với nhạc phong anh ta thấy lần thứ hai miêu miêu tới ca nại với lần đầu tiên khác nhau rất lớn kết hôn là một bước ngoặt quan trọng đã kết hôn rồi thì nên biết giữ bổn phận đến ca nại chẳng khác nào đi ngoại tình về phần nhạc phong lý do chia tay với đường đường vẫn còn mơ hồ rành còn thối tha mẹ nó chứ Cậu dựa vào cái gì mà chia tay với Đường Đường hả? Đêm hôm đó cậu lợi dụng sơ muối con nhà người ta tôi còn chưa nói. Đường Đường còn bên cậu nói là luyện yoga. Giờ Miu Miu vừa mới mò đến, cậu liền chia tay. Cậu đang đóng phim đấy à? Căn bản là có dự mưu cả rồi. Là liên hệ với Miu Miu rồi xong mới chia tay đúng không? Màu Ca là người con mắt không chứa nổi một hạt cát, dù có là anh em thì bây giờ với anh ta, nhạc phong cũng chẳng khác gì một gã thuộc phụ bạc. Đưa miêu miêu đến cổ thành đương nhiên là vì trách nhiệm, nhưng để mắng thẳng vào nhạc phong cũng là một trong những mục đích của anh ta. Trong ấn tượng của anh ta, Quý đường đường là một cô bé rất nhẫn nhục, chỉ biết cúi đầu chịu đựng, cho dù bị đá cũng sẽ không gây gỗ với nhạc phong. Nếu đã vậy, hãy để anh mau ca này giúp em xả giận Không bỏ công quen biết một hồi Quả nhiên nói được vài câu đã căng thẳng Đến cả im đi cũng phun ra Mao ca giận quá hóa cười Phong tử, chú mày cứ đắc ý đi Ông trời mà có mắt Thì đừng để cho chú mày gặp lại đường đường nữa Cả đời cũng đừng có gặp lại Nhạc phong phát điên tay nắm chặt gân xanh trên trán sắp vỡ ra màu cai chẳng thèm sợ mắng xong phủi mong bỏ đi để lại nhạc phong đứng đó mặt lúc tái lúc xanh quen biết lão mau tử này lâu như vậy lần đầu tiên nhận ra cái người này đọc mồm đọc miệng đến thế không biết từ lúc nào miêu miêu đã chạy tới bên cạnh đỏ mắt nhìn anh nhạc phong hồi hồn lại lúng túng cười cười hỏi cô ta Miu Miu, em sống tốt chứ? Hỏi xong, chợt sửng sốt, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian khi còn ở bên nhau. Khi đó, Miu Miu rất thích xem phim hàng, thường kém nhạc phong xem cùng. Có một lần không nhớ là xem bộ phim nào, trong phim cũng có một cảnh, hai người chia tay gặp lại, nam chính hỏi nữ chính, em sống tốt chứ? Lúc đó, Miu Miu liền ấn nút dừng, ngồi trong lòng nhạc phong nói,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 miêu miêu sống có tốt không? Không tốt Đương nhiên cô vẫn còn rất đẹp Nhưng vẻ đẹp này không giống khi trước Nhìn kỹ ánh mắt của cô Thật sự không có thần thái Quần thăm quanh mắt đã lộ ra Còn có cả bọng mắt Có lẽ là vì khóc quá nhiều Da vẫn rất trắng Nhưng là trắng kiểu không có huyết sắc Môi có chút khô Cuộc sống và hôn nhân bất hạnh Đem lại cho phụ nữ cú sóc rất lớn Mẹ của anh, Kim Mai Phượng, chẳng phải là một ví dụ điển hình hay sao? Nhà Phong bỗng nhiên lại nhớ đến quý đường đường. Kỳ thật cuộc sống của đường đường cũng đâu có tốt, nhưng cảm giác toàn bộ con người và khí chất của cô đều rất sáng sủa. Có lẽ là bởi vì cô sớm đã biết cuộc sống và số phận đã quá hà khắc với mình, cho nên mới không thể tự hà khắc với chính mình. phải đối tốt với bản thân mình một chút, hay tìm chút chuyện vui, cười một cái mới có sức lực để đi tiếp. Miêu Miêu có lẽ cũng nghĩ đến cái hồi ức này, cô ta trầm mặt một chút, được một lúc rồi nói. Những gì mau Ca nói, em đều nghe thấy rồi. Nhạc phòng có chút ngượng ngập, cố gắng giải thích cho mau Ca. Mao Ca hay thích nói lung tung, Miêu Miêu, em đừng để bụng. Miu Miu nhìn anh, Nhạc Phong, kết hôn với chưa kết hôn, thực sự khác biệt lớn vậy sao? Giờ em đến tìm anh là vô đạo đức ư? Nhạc Phong trầm mặt một chút. Miu Miu, hành động này của em thật sự không thích hợp, hôn nhân của em có vấn đề, em nên cùng chồng em hoặc là gia đình em nói chuyện bình tĩnh một lần. Em tìm đến anh, anh không thể giúp em giải quyết được gì.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 Mai lại nói tiếp được chứ Mai nói cũng tốt Nhạc phong thực sự cũng không biết giảng đạo lý lớn lao kiểu này Hơn nữa hai ngày nay Quá lao tâm lao lực Chính anh cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút Anh đưa Miu Miu về phòng Miu Miu và mau Ca đều ở tầng 2 Lúc xuống lầu Anh nhắn cho mẹ của Miu Miu một tin nhắn Vừa mới về phòng chưa được bao lâu Mẹ của Miu Miu đã gọi tới trong giọng nói lo lắng lộ ra chút vui mừng. Nhạc Phong mà, thật sự cảm ơn cậu, hai người ở chỗ nào ở Cổ Thành để tôi gọi điện cho ba của Miêu Miêu, vừa khéo giờ ông ấy cũng đang công tác ở đấy. Thân thể Nhạc Phong cứng đờ, giọng nói cũng thay đổi, anh lặp lại: "Ba của Miêu Miêu đang ở Cổ Thành." "Phải phải, may quá, lão Tần nói đến Tịnh Thị giao lưu với anh em." Cũng không nói với tôi cụ thể là chỗ nào Giờ có ông ấy ở đó tôi cũng yên tâm Hai đứa ở đâu Ba Miu miêu bảo muốn đón nó qua Chắc phải làm phiền cậu Nhạc Phong một chút Đưa Miu Miu qua được không Tôi nghe nói cổ thành nhiều du khách qua lại Phức tạp lắm Tìm Nhạc Phong đập dồn dập Bác gái Bác nhắn địa chỉ cho tôi đi Tôi sẽ nhanh chóng đưa Miu Miu qua Cũng đỡ để mọi người phải lo lắng thêm Mẹ của Miu Miu gửi Nhạc Phong địa chỉ, lúc gác điện thoại xuống, trong lòng mừng rỡ vô cùng, nghĩ bụng. Thằng bé Nhạc Phong này thật ra cũng đâu có tệ, còn biết nghĩ cho trưởng bối nữa, lúc trước sao lại nhất quyết không đồng ý cho chúng nó chứ. Bỏ điện thoại xuống, Nhạc Phong thở hắt ra một hơi, nhìn thời gian là hơn 10 giờ, mặc quần áo rồi đến sân sau tìm Miu Miu. Người nhà họ Tần quả nhiên đang ở cổ thành. Tìm quý đường đường, như tìm kim nơi đáy bể, tìm người nhà họ tần thì dễ hơn. Nếu như thật sự không tìm đường đường, xuống tay từ phía nhà họ tần cũng được. Dù sao giờ anh vẫn chưa bại lộ, hỏi thăm hay thăm dò dấu hiệu tương đối dễ dàng. Đến cửa phòng miêu miêu, vốn định vươn tay gõ cửa, tay vừa chạm đến cửa đã rụt trở lại. Dừng một chút, nhà phong áp tay lên cánh cửa. Quả nhiên không nghe nhầm, Miu Miêu đang khóc, tiếng khóc đè nén cực kỳ thương tâm Nhạc Phong khó chịu, đứng ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn vươn tay gõ một cái Miu Miu ra mở cửa, trên mặt toàn nước mắt, nhìn Nhạc Phong không nói một lời Nhạc Phong rút khăn tay từ trong túi ra, đưa cho cô ta Miu Miu không nhận, vẫn nhìn anh nhạc phong không còn cách nào hỏi cô ta Đàn yên đang lành sao lại khóc vừa mới hỏi vậy miêu miêu liền không nhịn được đột nhiên nhào vào lòng anh khóc lớn lên nhạc phong sửng sốt một chút do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn ôm lấy cô ta nhẹ giọng an ủi miêu miêu em đừng khóc nữa có gì từ từ nói đang nói cửa phòng bên cạnh chợt bật mở Màu cà bưng chậu nước đi ra Chắc là muốn đến phòng tắm lấy nước Nhìn thấy cảnh này Cười lạnh một cái Quay người trở về phòng Đóng xăm cửa lại Tạo ra một tiếng rầm thật lớn Nhạc phòng nghĩ cánh cửa kia Như đang sập vào gáy mình vậy Anh kéo miêu miêu vào phòng Ngồi xuống Rót cho cô ta một cốc nước Chờ tâm trạng của ta ổn định lại Mới nói Sau khi em đi, mẹ em có gọi điện đến cho anh Gia đình em đang rất lo lắng Cha em đang công tác ở Cổ Thành Địa chỉ đã gửi cho anh rồi Rất gần đây, lát nữa anh sẽ đưa em qua Nếu em đồng ý thì hãy cùng với cha em Nếu em không muốn, cha em đã đồng ý Gặp xong sẽ để em quay lại, được không? Miu Miu không nói được, cũng không nói không Nhìn chằm chăm cốc nước hờ hững như mặt nước phẳng lặng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 Nhưng tâm trạng miêu miêu đang không tốt Lại vừa khóc thê thảm Anh không thể nói ra Hơn nữa miêu miêu đã ra đến nông nỗi này Từ đầu tới cuối anh cảm thấy mình vẫn có một phần trách nhiệm Miêu miêu lau nước mắt Miễn cưỡng cười cười Sau khi kết hôn Em không hề vui vẻ được một phút nào Không thể hiểu nổi cái kiểu cưới mù Gã căm của người Trung Quốc hồi xưa Có tình cảm hay không cũng chung sống cả một đời. Em không thể chịu nổi. Kết hôn được hai ngày. Em đã muốn ly hôn rồi. Ai cũng nói em tùy hứng. Nghĩ muốn gì là được nấy. Nói kết hôn rồi sẽ khác. Phụ nữ ly hôn rồi sẽ khó lấy chồng. Ai cũng phản đối. Nhưng em vẫn bỏ đi. Anh biết tại sao không? Nhạc phòng không hé răng. Miêu miêu cắn môi một cái nói tiếp. Bởi vì...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 Lúc chia tay, em không nghĩ rằng em sẽ mất anh. Lúc kết hôn, em cũng không nghĩ vậy. Nhưng lúc nãy, đột nhiên, em cảm thấy em đã mất anh rồi. Em rất sợ, rất sợ, rất sợ. Bầu không khí có chút buồn bực, Nhạc Phong cố tỏ ra thoải mái cười cười. Miêu miêu, chỗ dựa có vững chắc cũng có ngày lung lay. Dựa vào người khác cũng có lúc người ta bỏ đi. Bất cứ lúc nào, dựa vào chính mình... Mới có thể đứng vững Em hiểu chứ Miêu miều nhìn anh chằm chằm Trước kỳ anh đâu có nói vậy Khi đó anh nói Cho dù em có không đi nổi Anh cũng sẽ cổng em đi Anh có nhớ không Nhạc phong im lặng Anh không thể phủ nhận Anh đúng là đã nói vậy Đó cũng không phải là lời nói vu vơ giả dối Nhưng vì sao lúc này Nghe lại xa lạ như vậy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 đến gần mới biết nhà khách này cách hạ thành gần thế nào nhà phong nhìn nhà khách rồi lại nhìn hạ thành hận đến nghiến răng một đám mang tội giết người thế này thật quá càng quấy sớm muộn cũng gặp báo ứng tầng một là cửa hàng xăm mình quay lễ tân ở tầng hai theo lời bà diêu lan nói đám tần thủ nghiệp đều ở trên lầu ba lúc lên tầng hai thấy có một gã đàn ông cởi trần tay đềm hình xăm Trên tay vắt cái khăn lông, cầm nửa quải dưới chuột cắn rung rốt. Vừa ăn vừa lúng búng nói với bác gái ở quầy lễ tân. Không biết, tôi chỉ giúp một tay thôi. Có phải làm người bảo đảm đâu. Thiểu tiền phòng thì bà đi mà gõ cửa đòi. Không phải nể mặt tôi đâu. Bác gái còn đang giải thích. Không phải tôi trách chú đâu. nộp tiền phòng một đêm, một đêm tiền cọc. Giờ đã là ngày thứ ba rồi. Tiền cọc cũng... Chả đủ, hơn nữa lại không thấy người đâu. Tới cửa đòi tiền cũng không hay lắm, nhưng bọn tôi cũng đâu phải làm ăn to. Gã xăm hình thờ ơ như không. Cửa gõ cửa đi, thiếu nợ thì trả lại chuyện đương nhiên. Bác ngại thì tôi đi cùng. Ở nhà khách, kiểu nợ tiền phòng này cũng chẳng có gì lạ. nhạc phong cũng không để ý lắm, đưa miêu miêu đi thẳng lên tầng.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 Cô nhìn về phía cửa tựa như cảnh quay chậm trong phim. Có từng đợt, từng đợt sóng khí, từ cửa phòng lan vào trong. Từng luồn, từng luồn, như có người đang đập cửa. Không khí chết chóc trong phòng cứ thế bị khuấy động, Áp lực từ bên ngoài nhanh chóng khiến cô không nói nên lời. Khi lên đến điểm cực hạn, một thứ cảm giác kỳ quái như nước đột nhiên bị đun sôi. Lại vừa giống như bóng hơi nổ tung trong nháy mắt. cô đột nhiên nghe thấy âm thanh toàn thân như, như bị đạp cho một cú ngã nhào vào thân thể cô vụt ngồi dậy đầu tiên nhéo tay mình một cái tốt rất đau có cảm giác tiếng động từ ngoài cửa lớn đến dọa người như là chỉ một giây nữa sẽ bị đánh sập xen lẫn trong đó là một giọng người phụ nữ trung niên có trong phòng không có trong phòng không